các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh ngả người nằm xuống hai tay bám vào hai bên mạn xuồng để cố gắng giữ lấy thăng bằng chiếc xuồng trao đảo thêm một hồi thì dừng lại tiếng động từ dưới đáy thuyền lại vang lên anh nhanh chóng đứng dậy dùng xào chống nhanh thoát khỏi nơi này những tiếng động lúc nãy cứ liên hồi làm thùng cả đáy xuồng nước tràn vào trong linh láng bà khánh hoàng hồn vác đồ nhảy tụm xuống sông và bơi vào bờ thì đột nhiên ở bên dưới như có hàng trăm hàng ngàn cánh tay vươn lên tóm lấy cơ thể của anh và kéo xuống anh cố vùng vẫy để thoát ra khỏi và ngoi lên hít lấy một chút dưỡng khí rồi lại bị đám bàn tay đó kéo tuột xuống dưới lòng sông khi mà ba khánh một bụng no nước gần như chết đến nơi thì có một bàn tay tóm lấy gáy áo của anh rồi lôi lên người ấy kéo anh lên xuồng rồi trèo nhanh vào trong bờ Khi anh tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong ngôi nhà của người đàn ông kỳ quặc ban sáng. Anh giật mình quỳ trước người đàn ông này rồi nói. Ông là thần thánh phương nào, xin ông hãy tha lỗi cho tôi người trần mắt thịt, ngu muội không có nhận ra. Ông ấy nhìn ba Khánh một hồi rồi mỉm cười nói. Tên nào phải là thần thánh chỉ là thầy bùa mạt hạng mà thôi. Ba Khánh hỏi. Vậy ở đây là ở đâu? Lúc nãy khi mà tôi đang muốn sang sông thì có một cái gì đó tóm lấy tôi và kéo xuống. Có phải là ma quỷ làm hay không? Ông ấy liền gật đầu rồi nói Đúng, nó chính là quỷ ở dưới lòng sông Bà Khánh hoàng hồn mặt mày tái mét Biết mình đã quá vô ý thiếu chút nữa Thì tính mạng cũng không còn Bà Khánh liền hỏi Tại sao nó lại ở dưới đó? Ông là thầy bùa sao mà không giải trừ nó đi? Người đàn ông này đứng dậy tiến ra ngoài cửa Bà Khánh cũng đứng dậy đi theo Ông ấy nhìn về phía con sông mà nói Chính là nó đang bảo vệ dân làng của chúng tôi Bà Khánh ngây người không hiểu gì Nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của anh Thì ông thầy bùa kia liền giải thích Đất nước của chúng tôi đang rơi vào trong cảnh loạn lạc Khi mà tên Salosa lên nắm quyền Hắn đã thi hành một chính sách cực đoan tàn bạo Hắn theo chủ nghĩa nông dân thuần túy Ngoài xóa bỏ hết tư sản Hắn còn bài trừ luôn cả tín ngưỡng Khiến cho không ít thầy bùa như chúng tôi phải rơi đầu máu chảy Nào chỉ có đâu là tư sản Hắn còn cho giết luôn cả những người nông dân Mà bọn hắn cho là mầm mống tư sản Chỉ vì giấu một củ khoai Hay là một đấu gạo Mà bọn chúng tàn bạo giết chết không tha Những thầy bùa còn xuất lại Của đất nước chúng tôi đã quy tụ về đây Dùng hết khả năng của mình Để sai khiến ma quỷ Làm kẻ bảo vệ cho cái làng này Họ đi khắp nơi để thu thập Những hồn ma của người bị chết oan chết uổng Mang về để làm thần hộ mệnh Cho nên dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không thoát được ra khỏi cái chỗ này nếu như không có sự giúp sức của một thầy bùa. Bà Khánh đã hiểu ra lý do tại sao mà mấy tên Khmer Đỏ ngày hôm qua không dám tự tiện xông đến chỗ của anh. Chúng đưa đẩy hết người này đến người khác rồi cuối cùng bọn chúng có thể bị trúng một thứ gì đó mà hết toán lên. Bà Khánh liền thắc mắc, như vậy ở chỗ này còn có người khác sinh sống có phải không? Ông thầy bùa liền trả lời Cũng còn hơn 10 hộ nữa đang ở đây Người cứu cậu lúc nãy là đệ tử của tôi Bây giờ chắc cậu ta đã về làng rồi Bà Khánh lại nói Nếu vậy khi nào anh ta ra đây Tôi phải cảm ơn anh ấy một tiếng À mà tôi phải gọi ông như thế nào cho tiện Ông ấy liền trả lời Cậu cứ gọi tôi là thầy uông Bà Khánh cười rồi nói xả còn tôi tên là Khánh Nhưng mà hiện giờ tôi muốn đi khỏi chỗ này Thầy có thể giúp tôi được không Thế uâm liền trả lời vẫn chưa được đâu tôi chưa biết rõ cậu là một người như thế nào nếu để cậu ra ngoài nói lung tung thì dân làng đây sẽ gặp họa ba khánh cao mày nói tôi là bộ đội của việt nam thì không thấy bộ quân phục của tôi sao tôi phải về để chiến đấu Thế uâm liền nói cách đây hai tháng cũng có một người tự xưng là quân chống lại pol pot bị lạc vào đây chúng tôi đã thả hắn đi Nhưng mà để đề phòng tôi đã lén yểm ngài vào người của hắn. Khi hắn quay về chuẩn bị nói ra cho chỉ huy của mình, thì con ngài đó đã trui lên từ trong bụng xét toạc cổ họng của hắn ra. Cho nên cậu ở lại đây một thời gian để chúng tôi xem xét lại nhân phẩm rồi sau đó cho đi cũng không có muộn. Bà Khánh đưa tay lên xoa cổ họng của mình mặt mày nhăn nhó thẩm nghĩ trong bụng. Bây giờ có giải thích đến mấy họ cũng chẳng tin. Thôi thì đành phải ở lại đây ít hôm chờ ngày ông ấy đồng ý cho mình đi đã tối đêm đó đệ tử của thầy uông mang thức ăn ra cho thầy anh ta mang đến một củ khoai luộc và hai chiến cháo loãng bà khánh thấy người đàn ông lạ đến thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện